Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thô xải như thế nhưng sách Mạnh thường quân liệt truyện viết rõ hơn như sau Mạnh thường quân nghe thấy dân chúng sầm xì sì chê cười ông nhỏ bé Ông tức giận cùng tân khách giết mấy trăm người chờ đốt cháy cả một huyện rồi mới bỏ đi. Có một điều rất lạ là Mạnh Thường Quân tuy cứng khỏi như thế mà lại vướng một chuyện rất cay đắng là trong đám môn khách thượng vàng hạ cám mà Mạnh Thường Quân nuôi đầy nhà đến nỗi có lúc gần phá sản thì có kẻ vô ơn bội nghĩa đã tán tỉnh rồi gian dâm với vợ Mạnh Thường Quân. Chiến quốc sách kể xá nhân của Mạnh Thường Quân có kẻ gian dứ với phu nhân của ông có người biết chuyện nói với Mạnh Thường Quân là đã là xá nhân của ngài. Mà dám gian giữ với phu nhân thì quả là bất nghĩa, xin đem giết ngay. Nhưng Mạnh Thường Quân nói, thấy mặt phụ nữ đẹp và ưa thích, đó cũng là tình người. Cái lỗi ấy xin đừng nói ra. Thái độ của Mạnh Thường Quân thật là lạ, làm kinh ngạc những người thân cận. Người ta chỉ chê mình nhỏ con mà nổi giận giết cả mấy trăm người và đốt trái nguyên cả một huyện. Vậy mà môn khách mình nuôi trong nhà, dám tư thông với vợ. Lại bảo đó là chuyện thường tình Theo tác giả quấn lưu manh Sử Thì chỉ có một cách giải thích là Bọn du thử du thực mà mạnh thường quân nuôi bấy giờ đã trở thành một lực lượng hung dữ Giống như kiêu binh của thời chúa trịnh bên nước ta Khiến chính mạnh thường quân cũng phải kiêng nề Không dám chừng trị Nhưng cũng có thể ông biết kẻ gian dâm với vợ ông là đứa Mà ông cần dùng cho những việc khó khăn sau này Nên ông không muốn giết Ông vốn là người có chí lớn, cắn răng hy sinh chuyện đàn bà, cũng dễ hiểu. Kinh nghiệm cho ông thấy, chuyến đi vừa qua, nước tần. Nếu không có những môn khách thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, thì có thể ông đã không thoát nạn. Rồi khi ghé qua nước triệu, nếu môn khách của ông chỉ toàn là kẻ sĩ có học, thì làm sao đủ sức giết mấy trăm người dám chê cười ông nhỏ con. Nghe chuyện vợ ngoại tình, ông bảo, cái lỗi ấy xin đừng nói ra. Chỉ là câu nói giả vờ để tỏ ra mình rộng lượng. Kỳ thực một người tiếng tăm lần lẫy như ông. Lại đang quyền cao chức trọng. Làm sao mà nuốt nhục. Khi đàn em cả gan gian díu với vợ mình. Nước tề thời ấy rất cường thịnh. Lấn áp nhiều chư hầu. Tề mân vương muốn lật đổ nhà chu. Để lên thay. Mạnh thường quân can ngăn không được. Lại bị vua tề cách chức và đuổi đi. Ông sang nước ngụy. Ở nhà... Công tử Vô Kỵ và giới thiệu bình nguyên quân cho Vô Kỵ, từ đó ba người rất thân nhau. theo quý thính giả, những điều chúng ta biết về mạnh thường quân qua các tài liệu để lại là như thế. Ông không làm từ thiện, không giúp đỡ người nghèo hoặc đóng góp gì cho xã hội. Ông đón người về nuôi hoàn toàn chỉ để cầu lợi cho cá nhân, nghĩa là bỏ gạo thóc ra để đầu tư chứ không phải để cứu đời. Có lẽ người đời sau chỉ nghe loáng thoáng là Mạnh Thường Quân lúc nào cũng nuôi 3000 người trong nhà, rồi lầm tưởng rằng ông mở cửa đón người nghèo vào cho ăn free, cho nên từ đó coi ông là người từ tâm hảo phóng, và hễ ai đóng góp tiền bạc cho người nghèo thì đều được gọi là một vị Mạnh Thường Quân. Cuốn điển tích xưa của Hoàng Phương viết như sau: Mạnh Thường Quân là một điển tích được dùng rất phổ biến trong văn chương. Để chỉ việc làm nghĩa cử, giúp đỡ người khác lúc khó khăn mà không vụ lợi Tác giả khẳng định Mạnh Thường Quân là người chuyên giúp đời Thì thực tế là không đúng Thưa quý thính giả, quan công là biểu tượng chất tín nghĩa thì hoàn toàn đúng Nhưng bảo Mạnh Thường Quân là biểu tượng chất từ thiện thì phải xét lại Bởi vì như tôi đã nói ở trên Ông đón người ta vào nhà không phải để cứu trợ Mà chỉ nhằm mục tiêu lợi ích cá nhân mà thôi